chương hai trăm bốn mươi sáu đan điền không thấy quý phu nhân vốn định đùa con vài câu khả nhìn đến hắn vẻ mặt lo lắng lại cũng không nói ra được ân tiểu khoảnh cùng tiểu hành giao cho ta nhẹ nhàng có tình huống gì nói với ta quý mặc nôn gật đầu đi đến bên giường ngồi xuống quý phu nhân dỗ thời chi hành cùng thời chi khoảnh xuất môn mang theo không tình nguyện bọn họ đi tìm lão công sau đó đem hai cái tôn tử ném cho bọn hắn ra ra xem bọn hắn ra ba nhi mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhạc trụ đùi u thời khinh khinh tỉnh lại thân thể vẫn là suy yếu sắc môi đạm bạc nhìn không ra đến cái gì nhan sắc quý mặc nôn hai mắt tràn đầy hồng t ơ m máu nàng ngủ bao lâu hắn liền thủ nàng bao lâu thế nào có hay không nơi nào không thoải mái thời khinh khinh lắc đầu liếm môi thanh âm khẳng khẳng không có không thoải mái chính là hào đói quý mặc nôn vẫn là không thể yên tâm uy nàng uống lên chút nước cấm sau t h ủ đặt ở nàng trên bụng ngươi có thể cảm giác nơi này có cái gì bất đồng sao thời khinh khinh bỏ qua một bên tay hán đ ừ n g náo cơm nước xong lại nói ân quý mặc nôn ngươi hiểu sai thời khinh khinh ngươi có năng lực thuần khiết đi nơi nào quý mặc nôn vẻ mặt hát tuyến nói đứng đắn sự thân thể của ngươi không phải không thoải mái sao lúc trước tìm bác sĩ cũng không có t r a ra cái gì thời khinh khinh nghe vậy nghiêm túc thật sự a nói như vậy thời khinh khinh nhắm mắt lại ngồi xếp bằng ngồi dậy trước dùng dị năng cha lại dùng thần thức hai người lại kết hợp sắc mặt dần dần trở nên nan thoạt nhìn quý mặc nôn khẩn c h ư ơ n g nói thế nào thời khinh khinh cắn môi nói ta ta đan đ i ể n không thấy rất sinh đan đ i ể n thế nào không có hơn nữa có một tầng xương ta mặc không già lại dùng lực trong lời nói trực giác nói với ta hội nội thương a mặc ta nên sẽ không thật sự sinh bệnh tôi h lấy ra mấy t r ư ơ n g hồi xuân p h ủ phù tú hướng trên người c h ụ thân thể chấn động dòng n ư ớ cấm nhường thời khinh khinh thoải mái cơ hồ tràn ra thành đến thử lại một lần vẫn cứ không cần dùng chỗ thất bại nhìn về phía quý mặc nôn r a đi tìm quan hệ dị năng giả bác sĩ kiểm tra không được nhẹ nhàng chính mình cũng kiểm tra không được kia chỉ có thể tìm quan hệ dị năng giả bất luận cái gì bệnh dùng hết hệ dị năng trị liệu tổng sẽ hưu dụng chỗ quý mặc nôn đứng dậy trực tiếp thuấn di đi ra ngoài thời khinh khinh ngơi khang thủ trở về hoa còn chưa có ăn cơm mua quý mặc nôn rất nhanh lại trở về hôn thời khinh khinh một ngụm ta sẽ t ậ n mau trở lại dứt lời biến mất thời khinh khinh a mặc ngươi cái đầu so với ngươi thích ta bụng dạ dày ta cũng không thích đâu thái thái quý bá gõ cửa đến thời khinh khinh nhứng một tiếng mặc hài đi mở cửa quý ba thiếu ra nói thái thái tỉnh phong tín đã chuẩn bị tốt đồ ăn thái thái xuống lầu dùng cơm đi quý ba cũng theo quý phu nhân nơi đó được đến tin tức cho nên xem thời khinh khinh cùng xem bảo bối dường như hảo ta lập tức đi xuống thời khinh khinh trở về quý bá sau đó đến phòng thu thập một phen một lần nữa đổi thân quần áo có thế này xuống lầu nhìn đến quý sùng quân cùng quý phu nhân đều ở thời khinh khinh vân an thúc thúc ca di hảo về ba mẹ cái gì xưng hô nàng bây giờ còn kêu không ra khẩu còn có quý ba kêu nàng thái thái cũng là nhận vô năng xuất khẩu phản b ắ c cũng không có kết quả gì chỉ có thể theo bọn họ đi quý phu nhân lôi kéo thời khinh khinh thủ vô cùng thân thiết nói xong kêu thúc thúc ca di nhiều ngoại đạo nhẹ nhàng vẫn là bảo chúng ta ba mẹ đi bằng không ngoại nhân đến trong nhà xem hai cái hài tử bảo chúng ta ra ra mãi mãi ngươi lại bảo chúng ta thúc thúc ca di đôi đứa nhỏ ảnh hưởng cũng không quá hảo Học bi